Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3887 dự cảm bất hào. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Việc này không vội. tại Lâm Hiên xem ra chính là một tiên đảo minh. Minh chủ là nắm chắc địa. Hắn lại hỏi một ít vấn đề khác. Sau đó vỗ áo mà khởi. Cầm tâm hôm nay người ở chỗ nào tiểu để muốn trước nhìn tình huống của nàng, sau đó làm tiếp định đoạt. Sư để quan tâm đệ muội cũng là nhân chi thường tình, hôm nay cầm tâm. Muội tử tu luyện chính đã đến khẩn yếu thời khắc, sư để trước đi xem. Tự nhiên cũng là tốt, nói không chừng còn đối với nàng có chỗ trợ, giúp Ngân Đồng thiếu nữ tự nhiên sẽ không ngăn trở cái gì ta cái này phái. Đệ tử, vì ngươi dẫn đường. Cách này lại không cần cầm tâm nơi tu luyện chắc hẳn Ngọc Nhi cũng là hiểu được do nàng mang ta đi tựu hết thảy trôi chảy rồi. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói. Cách khác môn nhân tuy nhiên cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này nhưng lại làm sao có thể bằng chính mình thân truyền để tử đâu này. Ngọc Nhi thông minh lanh lợi do nàng cùng cũng sẽ an tâm một ít. Ngọc Nhi cũng tốt. Vậy thì mời sư để yên tâm rời đi trong môn sự. Vật ta cùng với Long sư để thì sẽ quản lý. Vì vậy Lâm Hiên cáo từ công tôn Ngọc Nhi đã được đến tin tức tại cửa. Ra vào cúi đầu đứng hầu. Lâm Hiên cùng nàng tụ hợp theo trong tay áo thả ra một diệp phi. thuyền hai người ngồi chung rất nhanh tan biến tải lượn lờ trong mây. Mù. Nói như vậy cầm tâm là ở địa mạch cốc trong tu hành. Đúng vậy, sư phó. Một đạo vầng sáng đem phía chân trời xé sách, Lâm Hiên đứng ở đầu. Thuyền công tôn Ngọc Nhi tắc thì dựng ở phía sau của hắn. Lúc này Lâm Hiên toàn tâm toàn ý, đang gõ dò xếp cầm tâm tin tức. Đối với ái thây tu hành như thế nhanh chóng, Lâm Hiên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Nghe sư tỉ nói cầm tâm những năm này có khác gặp gỡ, bất quá đến tột. Cùng là cái gì, liền Ngọc Nhi cũng không rõ lắm. Địa mạch cốc ở vào vân ẩn tông dùng Tây, ước chừng 50 vạn dặm. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Chỗ đó vốn là một môn phái nhỏ địa mạch tông tổng đà, linh khí chỉ có. Thế nói mà thôi. Nhưng một lần vô tình cầm tâm lại phát hiện chỗ ấy có địa mạch tinh. khí xuất hiện, vì vậy liền lựa chọn cốc này làm vì chính mình bế quan. Chỗ, quả thật. Những năm này, vân ẩm tung tại tiên đảo minh trong hốn được. Cũng không như ý. Nhưng ở địa mạch tung cái này môn phái trong mắt như cũ là không thể. Với tới quái vật khổng lồ. Hôm nay trong tam giới lại là hỗn loạn vô. Cùng bình thường tông môn đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho nên Âu Dương cầm tâm chỉ cần hơi chút lộ ra một điểm nguyện ý che. chở ý đồ, địa mạch tông tự mừng rỡ vạn phần tỏ vẻ nguyện ý quy thuận. Đã trở thành vân ẩn tông bên ngoài thế lực. Như vậy cầm tâm mượn tại đây mở đồng phủ. Đem bình cảnh phá tan thì gia là thuận lý thành chương. Hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên cũng tựu yên lòng rồi. Sư huynh sư tỷ hay vẫn là rất tận tâm, tại đây khoảng cách Vân Ẩm Tông. Tổng đà tuy nhiên không xa, nhưng dù sao không có như vậy an toàn cho nên bọn hắn không tiếc tốn hao nhân lực vật lực tại địa mạch tốc phủ. Cận bố chí xuống trận pháp vô số Còn phải lấy ngàn mà tính để tử thủ hộ. Trong đó cầm đầu chính là thượng quan tỉ muội Thì ra là Lâm Hiên thu cái kia đối với đồ đệ do các nàng dẫn đầu thủ. Hộ thu dương cầm tâm mọi người cũng đều an tâm thoáng một phát. Nhưng chẳng biết tại sao. Lâm Hiên nhưng trong lòng có sự cảm bất hảo. Có lẽ là phát giác được Lâm Hiên biểu lộ không ổn công tôn Ngọc Nhi. Mở miệng sư phó kỳ thật ngươi không cần lo lắng, sư mấu bên kia thủ. Về thật là nghiêm mật. Ngươi còn nhớ rõ không, năm đó ngài đem chân. Linh khôi lỗi giao cho ta, lúc này đây, ta cũng tạm thời giao cho sư. Mũi các nàng trong tay rồi, có bảo vật này thủ hộ tương đương với. Một vị độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, người phương nào có thể đơn. Giản làm bị thương sư mấu đâu này. Ta không phải lo lắng cái này. Lâm Hiên như trước cao mày trói chặt. Vân ẩn tôn gặp được vực ngoại. Thiên ma cầm tâm gặp mặt gặp khả năng kỳ thật đã rất bé rồi. Lâm Hiên lo lắng chính là cầm tâm tu luyện có chút nóng vội. Năm đó ở thiên âm giới thời điểm cầm tâm đã tu luyện đến phân thần. Kỳ nhưng là chỉ là vừa mới phân thần mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủn. Mấy trăm năm đi qua mà bắt đầu trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh bất. Luận từ góc độ nào mà nói đều có chút quá mức. tựu tính toán như sư tỷ các nàng theo như lời có khác gặp gỡ cũng có. Chút quá không hợp thói thường. Đến tổt cùng cái gì gặp gỡ có thể làm cho tu luyện của nàng nhanh. Đến tình trạng như thế. Mặc dù Lâm Hiên chính mình tự kỳ ngộ vô số Điểm này cũng là rất khó tưởng tượng Cầm tâm là cổ linh cầm thể đúng vậy Nhưng cái gọi là cổ linh cầm Thể cũng chỉ là thích hợp tu luyện âm ba công Tại phần đông thiên Tại bên trong cũng không tính quá mức suốt chúng Cầm tâm Ngươi thật sự nóng vội Lâm Hiên tại trong lòng thở dài Việc đã đến nước này Nói cái gì cũng đều không chỗ hữu dụng Chỉ mong Ái thê người hiện đều có thiên tướng Nếu không một điện kích bình cảnh thất bại Cũng không phải là cùng Lắm thì lại tới một lần đơn giản như vậy Tạo thành tổn thương xét phi Thường phiền toái Nghĩ tới đây Lâm Hiên không hề do dự Mặc dù mình hiện tại nhanh lên Đuổi đi qua Cũng không có thể có bao nhiêu công dụng Dù sao trùng Ký quá trình là không thể quấy nhiễu. Nhưng bất kể như thế nào. Lâm Hiên muốn nhanh lên đến ái thây bên. Người. Ngọc Nhi. Chúng ta muốn ra tốt rồi. Là sư phó. Lời còn chưa dứt. Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên. Đem sau lưng. Công tôn Ngọc Nhi khẽ quấn. Phi thuyền cũng thu vào trong túi chứ vật. Sau đó Lâm Hiên hóa thành. Một đảo trói mắt vô cùng kinh hồng. Rất nhanh tự biến mất tại phía Chân trời bên trong Âm ấm, ấm Sắc trời lờ mờ Lúc này địa mạch cốc Lôi đình cuồng loạn nhảy múa Từng đảo tia trước vạch phá thương không Đem hư không xé một cái thất Linh bát lạc Sau đó rơi hướng sơn cốc ở giữa Ngoại trừ tia trước Còn có từng hột hỏa cầu Mỗi một hỏa đều Phản phất lưu tinh chuỗi rơi Không khí bị thiêu đốt thành hỏa hồng chi sắc. Mỗi rơi xuống một hạt, mặt đất tự dung đồng lắc lư không thôi có thể. Nghĩ nó đáng sợ kia uy lực. Ngoài ra kim cương chi khí, phong nhận thủy long cũng đều hóa thành. Đẹp mắt đáng sợ nầy công kích trong lúc nhất thời địa mạch cốc ở vào. Thập phần tình cảnh nguy hiểm. Cơ hồ bị san thành bình địa. Mà ở này thủ hộ vân ẩn tông đệ tử cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ rời đi xa. Xa rồi cũng không phải bọn hắn bất trung tại cương vị công tác, mà là. Trước mắt cái này đáng sợ công kích cùng địch nhân không có vấn đề. Gì là âu dương sư tổ độ kiếp khiến cho địa phương. Mọi người đều biết thiên kiếp không phải sức người có thể chống cử. Như thân bằng hảo hữu tương trợ, chỉ biết được không bù mất, rước lấy. Đáng sợ hơn thiên kiếp đáp xuống. Loại này hành vi không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Không chỉ có không giúp được sư tổ, ngược lại sẽ đem nàng đẩy hướng. Vạn kiếp bất phục. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có người làm như vậy, tại thiên. Kiếp hàng lâm trước kia, dị tưởng cũng đã xuất hiện, vì vậy mọi người... Phi thường thông minh trốn xa Chỉ có thể đứng ở một bên quan sát Độ kiếp kỳ thiên kiếp Quả nhiên so trong điển tịch miêu tả Còn muốn Đáng sợ rất nhiều Giờ này khắc này Sở hữu tu sĩ trong nội tâm đều Tại bồn trồn cầu nguyện sư tổ Có thể bình an đem thiên kiếp vượt qua Nếu không Mặc dù cùng bọn họ không có vấn đề gì Nhưng sau này trở về cũng khó tránh khỏi bị chỉ trích địa phương. Tỷ, ngươi nói sư mẫu nàng có thể bình an sao? Giờ này khắc này, phủ cận để tử phần đông, nhưng lo lắng nhất hay vẫn là không phải thượng quan tỷ muội không ai có thể hơn, dù sao tu dương. Cầm tâm chính là sư tôn ái thê, bình thường đợi các nàng cũng là phi. Thường thân xài địa, lúc này trông thấy cái này nguy hiểm một màn, Thượng quan linh trong lòng tâm thần bất định thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.